113 Khiêm cung và khiêm tốn Người ta la mắng bạn hãy vui sướng khi họ khen ngợi bạn hãy buồn Không có phẩm chất nào như cái đẹp, quyền lực, sự giàu sang, sự giáo dục và ngay cả lòng nhân ái mà sẽ không biến mất hay biến thành cái đối nghịch của nó nếu thiếu đi sự khiêm cung. Hãy nhớ rằng những hành vi tốt là những hành vi của thượng đế và có thể được thực hiện và thành tựu mà không cần có bạn. Và cho dù bạn có tham dự chút xíu vào một hành động tốt thì đó là một phúc lành đặc biệt của bạn. Chứ thực ra bạn chẳng có công trạng gì. Đối với những người khiêm cung và nhu mì, mọi sự đều dễ dàng, nhẹ nhàng và tốt đẹp. Tất cả chúng ta biết điều là Nhưng khi chúng ta khởi sự sống theo cái định đề này, chúng ta thấy rằng cái ích của ta không dễ dàng và cái đánh lạc của ta không nhẹ. Điều này có nghĩa là gì? Hoặc cái định đề đó là không đủ, hoặc chúng ta không đủ ngu mị và khiêm cung. Chú giảng, khi người ta la mắng bạn hãy vui sướng, khi họ khen bạn hãy buồn, nói thì dễ. Niny lày kii khó